Chương 6 Cái kén Đợi keo dán sắt khô được một nửa, mặt từ quyên dán miếng vá cao su lên xăm xe, Chồng lên trước bị rách do cán phải mảnh thịt tinh, dùng búa gỗ đập vào nó kêu bộp bộp. Sau khi cô bơm hơi rồi nhúng xăm xe vào chỗ nước, kiểm tra xem không còn chỗ nào bị xín hướng nữa thì mới nhét xăm xe vào lốp, mặn ống chân van, bơm hơi vào cho căng. Chủ xe là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ tri thức, đứng kế bên đọc tờ tâm dân vãn báo vừa mua khuôn mặt bị che khuất văn tú quyên nói xong đã vá xong rồi ông ngã tờ báo xuống hỏi bao nhiêu tiền văn tú quyên nói một đồng ông gật đầu đọc hết một tin tức rồi thở hắt một hơi bỏ tiền vào chiếc bát bằng men trắng dưới đất văn tú quyên đứng nhìn trang báo mà ông vừa đọc tiêu đề nói về một nhà văn tên là lộ dao đã qua đời chú trương ơi cháu về trước ạ văn tú quyên nói với ông chủ tiệm sửa xe đang sửa bản lề của chiếc xe đạp địa hình vốn thi hành gần đây. Được, con cứ cầm tiền đi đi. Văn Tú Kiên ra một tiếng, rửa tay trong chậu nước, lấy tám hào trong chiếc bát rồi đeo cà vạt lên. Trời lạnh rồi, cũng nên tối hơn. Con làm thêm vài ngày nữa là đủ rồi. Đừng để lúc về tay lạnh cóng. Con gái không thể để tay mình như tay chú được. Văn Tú Kiên mỉm cười cuối đầu nhìn đôi bàn tay mình. lúc đi vào phố cổ Hồng Trấn cô cười tít mắt chào hỏi hàng xóm láng riêng hai bên. một gương mặt lạ lém, với góc trán ướt máu sông ra khỏi Nga rễ phía sau có một gã đuôi con đuổi theo. một trong những thanh niên vô công rồi nghỉ trong phố cổ. gã đuôi con trộm được một viên gạch bi bể một nửa, vừa đuổi theo vừa chửi. người lạ mặt kia thì cắm đầu chạy. văn tùng quyền dựa vào tường nhường đường. chú A văn ngồi trên chiếc ghế nhỏ thì không tránh được. Bị người lạ mặt hất bay giỏ lê, rồi đã bị gạch của gã đôi con rồi qua mặt. Ông phun ra câu chửi như pháo nổ, rút đánh gánh đời theo. Chẳng bao lâu, chú khinh đón gánh rồi sao quay về, bên tay trái, có treo một dây mười đồng tiền. Ông nhìn thấy giỏ trúc bị đồ, đã được dựng dậy. Lê cũng được nhạt trả về giỏ, chỉ cảm ơn Văn tù Quyên đứng bên cạnh. Không có gì đâu ạ, thưa chú A Văn. Văn tù Quyên nói, chỉ có vài quả lê bị dập thuê hạ. Chú A Văn cầm vài quả trong giỏ lên kiểm, cho một quả lê bị giật đưa cho Văn Tổ Quyên. Văn Tổ Quyên cảm ơn, lấy khăn tay vào quả lê rồi cho vào cặp. Con muốn văng về cho chị con à Chú A Văn hỏi. Văn Tổ Quyên mỉm môi cười. Chú A Văn lắc đầu, lấy thêm hai quả đưa cho cô. Cho cha con một quả luôn. Văn Tổ Quyên nói. Chú A Văn thở chút bụng. Ông cười khanh khách. Con đừng có định chú. Cười vài tiếng, ông đột nhiên thời dài. Nhà con cũng khó khăn, nhớ lại cha con năm xưa. Văn Tục Quyên nói, con biết rồi, con biết rồi, chú đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải về nhà các ạ. Phố của Hồng Trấn không phải là một con đường, Văn Tục Quyên không biết rốt cuộc có bao nhiêu lối nhỏ vây quanh con phố này, giống như một mạng nhện không ngừng mở rộng. Trong lúc họ không để ý, thì lại có thêm vài con đường đang chéo nhau, cô giả bước kẹo trái kẹo phải, thỉnh thoảng đi châm lại để trao hỏi. Cô rất được mọi người yêu quý. Trong phố cổ này không có nhiều cô gái ngoan ngoãn như cô, dù là trẻ con đi nữa. Bạn tục quyên kẹo vào con hẻm vừa đủ cho một người đi. Con hẻm này cũng chẳng phải quá hẹp gì. Có chỗ còn hẻo bất đôi. Cửa sổ mở toang trên đầu vang vọng tiếng nói chuyện từ bên trong. Sau đó một chiếc bát rất to được chia ra. Một cánh tay vươn ra từ cửa sổ đối diện đó là chiếc bát. Bạn tục quyên ngẩng đầu nhìn. Một người trong căn phòng đó nói. Tiểu quyên về rồi à? Người cả lạ nói rằng, có lại đi sửa xe đạp nữa hả? Thằng quỳ nhỏ gian gì, được một nửa của con tôi cũng mãn nguyện rồi. Nó suốt ngày chỉ biết đánh nhau, đánh cho mặt mày bầm dập rồi lấy về nhà. Văn tục quyên cười không tiếp lời, vẫy tay tiếp tục đi về phía trước, trước mặt là nhà cô. Văn đồng quân ngồi trùm hồm trước cửa nhà hút thuốc, nhìn thấy văn tử quyên từ xa, thì dụ tắt đầu thuốc rồi đi vào nhà. Văn tục quyên gọi cha, ông ừ một tiếng, mở giáp rồi nhìn nồi nước hầm thịt. Cũng sắp xong rồi cha ạ. Văn Tổ Lâm đang ngồi cạnh kế bên lo than, nói. Cô tưởng không chịu được mùi khói than. Một lúc là ho sạc sụa mỉm cười chào giữa làn khói, khi trông thấy em gái đi vào. Văn Tổ Quyên lấy lê ra, nói. Chú A Văn cho con, cha mẹ chị mỗi người một quả. Văn Tổ Lâm nói. Vậy của em đâu? Văn Tổ Quyên nói. Em thèm nên trên đường về đã hết rồi. Từ từ, từ các bạn thấy ngay cái kiểu này mình còn khó chịu một cái điểm nữa đó chính là cái kiểu kiểu viết này nhá kiểu văn tu kiên lấy lê ra nói chúa a văn cho con xong rồi lại văn tu lâm lại nói vậy của em đâu sao lại văn tu kiên nói nghĩa là như nghĩ là cái kiểu viết này nó nó không được mượt mà đúng không bình thường người ta viết như thế này chẳng hạn văn tu viên lấy lê ra nói chúa văn cho con vậy của em đâu văn tu lâm nói đúng không nó phải viết cái kiểu cái kiểu cái trần câu trần thuật nó ở đằng sau đúng không Còn cái câu nói thì ở đằng trước thì đọc nó mượt mà hơn Bởi vì để cho mình có cảm giác là hai người đang thật sự nói chuyện với nhau ấy Chứ còn đây là viết theo kiểu là văn viết đúng không Nghĩa là người đọc giống như kiểu Mình liệt kê cái lời thoại ra ấy chứ không phải là Là hai cuộc nói chuyện nhau bình thường người ta viết Người ta sẽ viết làm sao để mình đọc Để nó kiểu giống cái cuộc Trò chuyện bình thường hơn Nó là cái kiểu văn nói ấy đúng không Còn cái kiểu, cái kiểu viết này mình thấy khó chịu bởi vì Nó làm cho mình không biết là Nhập tâm cái, cái, cái giọng đọc từ gì để mình thay đổi cái giọng đọc nhỉ? Đó, ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Trên bàn ăn có thêm một phần cháo lãng, trộn chung với món canh thịt hầm để, để nguội. Văn Hồng Quân lùa hai ba muỗng lấy chén cơm, nếm từ nhiệt độ của cháo, rồi bưng vào phòng, bón cho ba tích đê của ông thông dạ dày. Văn tục Quyền cũng đặt chén đũa xuống, ngọt vỏ một quả lê rồi bỏ hạt đi, cắt thành từng miếng bỏ trong cơ hộp nhỏ, dùng cháy gỗ ra nát vang lên tiếng cung cúp. Trên bàn chỉ còn ai chị cô, nhanh chóng ăn hết cơm, dọn chén đũa rửa sạch sẽ, rồi nhìn em gái dùng miếng vải tưa, lọc ba lê ra, cho nước vào một chén khác. Đã rửa tay chưa? Văn Tù Lâm hỏi. Dạ chưa, em nhớ mà. Văn được nói rồi đi rửa tay, dùng miếng vải bọc ba lê lại, bắt đến nước sót lại bên trong, ngẩng đầu cười với Văn Tù Lâm. Chị yên tâm. Bừng chén nhỏ có chú lước lê vào trong phòng, vừa đúng lúc bà đồng quân lặt chén cháo đã bón xong xuống. bọn thức ăn là một công việc chậm rãi, cần kiên nhẫn, dai phải vững. Vậy thì thức ăn và dạ dày sẽ không bị trống ngược bà tích đệ sẽ không phải chịu đau chịu khổ. Sau này những chuyện này cứ để con và chị làm ạ, chắc không cần xin nghỉ giữa chừng để về nhà đâu ạ. Bàn tẩu quyen đưa ra, chậm rãi đổ nước lê vào chiếc phễu kết nối với dạ dày. Bà đào quân đứng một bên nhìn, không ử gì. Văn Tục Quyên không đợi câu trả lời từ ông, cũng không ngạc nhiên. Mấy năm nay cha cô luôn chạy gấp về đến nhà để bón cho mẹ cô ăn, không biết ảnh hưởng tới công việc biết bao nhiêu. Cũng đã thành thói quen từ lâu, cô chẳng hy vọng một câu này sẽ thay đổi ông. Chậm hơn một chút nữa, Văn Đồng Quân nói, sau đó gơ miếng gạc ở mắt, vứt vào thùng rác. Văn Tục Lâm định lấy miếng mới thì Văn Đồng Quân đã bảo là không cần, dán trên mặt bắt mắt quá, khách nhìn thấy sẽ sợ không dám lên xe. Biệt tường này là do tối qua ở quảng trường nhân dân ông gặp phải gã côn đồ bắt xe về phố cổ cũng coi như người trong phố. Một thanh niên lưu manh trong đám thanh niên tất học tự cho mình là giang hồ tứ thiệt, uống rượu, mở cửa sổ hóng gió, ngồi ở ghế phụ nôn ra đầy quần. Không biết chạm mạch ở đâu mà nổi khùng lên. Lúc trả tiền thì đẩy cửa đi tới trước cửa xe, đưa tay đấm vào khói mắt và đồng quân còn muốn lôi ông ra ngoài và đồng quân liền gọi cảnh sát. Người trong khu phố này mỗi khi gặp chuyện có ai gọi cảnh sát đâu, chỉ cần đánh trả lại được, cho dù có gặp rắc rối đi chăng nữa. Và đồng quân gọi cảnh sát như vậy khiến không ai trong đám trẻ sau này ở khu phố thèm nhìn thẳng vào mặt ông nữa. Bởi vậy, lúc nãy chú A Văn mới ngập ngừng nói được nửa câu, Lưu Văn là người cùng thế hệ với Văn Đồng Quân, ông biết chuyện năm xưa của Văn Đồng Quân nên mới suy xa như thế. Cũng đã 11 năm Kể từ ngày Văn Đồng Quân không ra tay đánh người. Lúc ông mới cưới bà tích đệ rồi chuyển đến phố của Hồng Trấn, bà là một nhành hoa nức tiếng gần xa, mọi người đều ghen tị với Văn Đồng Quân, vì ông may mắn đến thế. Hỏi bà tích Văn Đồng Quân ở điểm nào, bà tích đệ liền nói, thích khỉ phái anh hùng của ông ấy. Đến giờ Lưu Văn vẫn còn nhớ, lúc bà tích đệ nói câu này, đôi mắt, ánh lên sự sùng bái từ trong ra ngoài, thật sự là vô phương cứu chữa. Lúc đó ông đang nghĩ... Văn Đồng Quân cũng chỉ biết đánh nhau thôi mà, trong khu phố này, ai mà chẳng biết đánh nhau. Cô gái này không hiểu rõ nơi này, nên Văn Đồng Quân mới chiếm ưu thế. Lúc đó Văn Đồng Quân là tài xế xe buýt, bà Tích Đệ là nhân viên bán vé xe. Bà Tích Đệ trông rất đẩy đà, mới đi làm đến ngày thứ hai, đã bị bà tê quân đồ, du thủ du thực sờ mông. Văn Đồng Quân dừng xe, bắt bọ xuống xe, đánh gãy xương hai trong số ba kẻ đó. Vì chuyện này... Bà Đồng Quân bị đình chỉ công việc ba tháng, còn chưa được phục chức đi làm, thì cả hai người đã mến nhau rồi. Hồn lễ được tổ chức vào cuối năm, sang năm thứ hai thì sinh ra Văn Tù Lâm, năm thứ ba sinh ra Văn Tù Quyền. Bà Tích Đệ cảm thấy hơi tức nuối, bà muốn sinh một đứa con trai để nó trở thành người đàn ông như cha nó. Bước mặt xoay chuyển cả nhà đình vào năm 1981, người anh cả của bà Tích Đệ tham gia phong trào sản xuất. Ở trấn Cách Lý Bình tỉnh tứ Xuyên, mắc bệnh cấp tính vừa qua đời, lá dùng về cội, bà đi nhận cho cốt mang về Thượng Hải. Rạng sáng ngày mùng 19 tháng 7, trên đường sắt Thành Đô Côn Minh xảy ra sự cố bi thương nhất kể từ khi lập quốc đến giờ. Một vụ sạt lở đất đã phá hủy cái cẩu lớn lợi tùy y đạt bắc qua sông Đại Độ, xe lửa số hiệu 422 mà ba tích đệ ngồi bị rơi xuống sông và đồng quân ngồi xe lửa ba ngày hai đêm tới Thành Đô rồi sang huyện hán Nguyên lúc đó danh sách người thiệt mạng vẫn chưa được công bố. ông sâu ở bệnh viện, nhân dân huyện, và tích đệ nằm đó giống như không hề bị thương tật gì. ông không dám làm ồn sợ đánh thức vợ, ngồi canh suốt năm tiếng đồng hồ cho đến khi một vị bác sĩ đi qua nói với ông rằng không thể nói chính xác lúc nào bà ấy sẽ tỉnh lại. lúc đó mới biết về khái niệm người thực vật. ông gầm lên để bác sĩ và tường nói: anh phải cứu chữa cho vợ tôi tỉnh lại. sau đó bị cảnh sát vũ trang lôi đi. Ông ngồi rất lâu trước cổng bệnh viện, rồi nằm trên đường nhìn lên trời, thể giảng nhất định phải làm cho người phụ nữ này tỉnh lại. Đón ba tích đệ về Tượng Hải, ông nghĩ mọi cách nhờ cậy quan hệ, tiện hết hai mươi đồng xu cổ gia truyền, chuyển sang công ty công sinh, trở thành một trong những tài xế taxi đầu tiên của Tượng Hải, như vậy thu nhập sẽ cao hơn một chút. Từ đó về sau, dù gặp chuyện gì thì ông cũng không đánh nhau với người khác. Lơ Văn từng hỏi, thì ông bảo ông không đánh đuổi nữa, sợ bị thương? Lưu văn nghĩ, bà tích đệ đã không gả cho nhầm người, thật đáng tiếc. Nhìn bà tích đệ ăn bữa tối xong, và đồng quân cắn quả lê rồi lên taxi, ông làm tài xế taxi kiếm thêm chút tiền đều là vì vợ. Mỗi ngày phải về nhà, hai lần khiến cho tiền kiếm được ít hơn cũng là vì vợ, khiến hai đứa con gái dây nghĩ rằng bản thân mình là dư thừa. Cảm giác từ thừa đó không thể nói cho người khác nghe, không ai hiểu được, chỉ có thể tự chịu đựng, tự tiêu hòa nó. Bác sĩ bảo rằng một người thực vật bao nhiêu năm như vậy mà vẫn giữ được trạng thái tiến này thật sự không dễ dàng. Đa số trường hợp nằm ở nhà thường không qua nổi năm năm. Thế nhưng, để bà tỉnh lại thì chỉ có thể trông chờ vào ký tích thôi. và đồng quân bảo rằng, Chẳng phải trên báo hay có tin tức nói một người thực vật nào đó ở nước ngoài đã tỉnh dậy sau mười mấy năm, hai mươi năm ư? Bác sĩ khuôn tay, nói rằng, Đúng vậy, đó là kỳ tích đấy. Bà đồng quân cười, Cái gọi là kỳ tích xảy ra trăm năm một lần đó, việc mà người thực vật có thể tỉnh dậy là hoàn toàn có khả năng. Văn tù lâm rửa sạch lê, đưa cho em gái nói, Em ăn đi, chị biết chú văn chỉ cho ba quả thôi. Văn tù kiến lắc đầu, văn tù lâm lại bổ lê làm đôi, nói, Vậy chúng ta mỗi người ăn một nửa. Văn tù kiến vẫn lắc đầu, văn tù lâm bực bội, nói, Em không ăn thì chị cũng không ăn, nếu không thì cứ vứt lê đi. Văn Tử Quyên thấy chị mình như vậy thì mỉm cười nói: "Nếu chị vẫn đi thì sẽ có lỗi với chú Văn, vậy em giúp chị ăn nửa quả vậy." Ăn lê xong, Văn Tử Quyên ngồi học bài trên chiếc bàn hình vuông, mắt chăm chú nhìn thẳng không ngó nghiêng. Màn Tú Lâm cầm sách lên rồi hạ xuống cứ như vậy vài lần, cuối cùng mới hỏi: "Có phải em vẫn còn giận chị không?" "Chưa gì cơ?" Văn Tử Quyên nói, "Đâu có đâu." "Chuyện hồi nhỏ ấy." "Không có." Văn Tổ Quyên ngẳng mỉm cười với Văn Tú Lâm. Văn Tú Lâm nhìn nụ cười của em mình, nụ cười vừa đơn thuần vừa ngọt ngào. Trong phố này ai thấy cũng thích, thế nhưng cô biết, tâm tư của em mình không thể nhìn thấu ngay được. Trong lòng cô có nỗi khổ, không thể nói. Thế nhưng nỗi khổ này, biết chắc ai đây, chắc bản thân mình ư. Văn Tú Lâm cảm thấy suy cho cùng, mình chẳng làm gì sai, nhưng cô vẫn có một phần trách nhiệm đối với em gái. Chuyện, chuyện năm đó. Chị luôn cảm thấy chúng ta không thể làm như vậy. Chị làm không sai. Cảm ơn chị đang nói với cha. Nếu chị không nói với cha thì chị sẽ giống như em. Là đồng mưu, là tòng phạm. Đương nhiên chị không sai. Nhưng em à, em đừng ngoán trách chị. Sao em có thể trách chị được? Chị đang nói cái gì thế? Lúc đó đúng là em hơi giận chị. Nhưng do này, dần lớn lên thì em mới biết mình sẽ biết bao. Em phải cảm ơn chị chứ. Sao lại có thể trách chị được? Văn Tổ Lâm nghe cô nói như vậy, hơi bình tĩnh lại. Ít nhiều gì cũng có một chút, em không giấu được chị đâu, em phải quên nó đi, làm người là phải nhìn về phía trước, mấy năm nay em sống rất tốt, mọi người đều hiểu rõ. Chị hai. và Tổ Quyên đối nhớ ngắt lời, nói. Chú Văn cho em bao nhiêu quả, chẳng lẽ chị nghĩ cha không biết ư? Văn Tổ Lâm không nói lên lời. Được rồi, chú Văn cho em bốn quả, chúng ta mỗi người một quả. Cho em là một đứa con ngoan, như vậy mới tốt, đúng không? Vậy thì em ăn được một quả rưỡi rồi còn gì? Vậy nên chị mới là người chị tốt nhất. Bàn tổ quyên cười. Chúng ta phải làm chị em tốt, chúng ta móc nghèo với nhau được không? Bạn tổ lâm vươn tay, đưa đầu ngón tay út ra, cổ đột nhiên rút hoảng. Lần cuối móc nghèo giữa hai chị em là lúc nào? Bạn tổ quyên nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay út của chị mình. Bàn tổ lâm rụt tay lại như bị rắn cắn. Văn Tổ Quyên chậm dã nhìn xuống, tiếp tục học bài. Em à, nay ra năm đó chị lên làm cùng em. Văn Tổ Lâm không biết tại sao mình đột nhiên lại nói những lời này. Lúc đó chị em mình không hiểu, cứ tưởng giúp đóng thông ra thì mẹ sẽ chết. Thật ra nếu cha không về gấp thì mẹ cũng không gặp chuyện gì đâu. Biết thế chị đã làm cùng em. Lúc đầu thưa lợi với nhau là sẽ cùng làm, bây giờ như thế này, vì năm nay thật sự hơi bất công với em. Văn Tổ Quyên ngẩng nấu lên. Đừng nghĩ như vậy, đừng nói như vậy. Cô lặng lẽ nhìn chị mình, mắt không chút gợn sóng. Chị làm đúng, chị hai. Đúng vậy, chị đã làm đúng. Văn Tổ Lâm buồn tay xoa đầu em gái. Cảm ơn em. Văn Tổ Quyên cười với cô. Gần đây cậu khỏe không? tôi có cảm giác cậu là người rất thân về tớ. Sự thân thiết này không giống như bạn cùng lớp, cũng không giống như cha mẹ. Cậu hiểu ý tớ không? Cậu cũng có cảm giác như vậy chứ? Giấy viết thư được trải trên tấm lót, tấm lót được đặt ra ga giường, dưới ánh đèn phòng thu ám, Văn Tú Lâm dừng lại, cắn quắn bút, cô miếng mặt nhìn giường trên, ánh đèn trên tường lay động, quay đầu lại, thấy Văn Tú Quyên đứng trước giường mẹ. Cho lòng cô trấn mình, cũng chẳng phải lo lắng gì, đã mấy năm qua trôi qua rồi, em gái cô cũng không còn như ngày hôm qua, không thể nào có suy nghĩ đó được nữa, nhưng vì sao lại có sự kích động này trong lòng chuyện năm đó? đã để lại một vết thương lòng cho tú quyên mà có ai biết rằng vết sẹo của cô cũng thường nói nên không thể yên lòng được. Năm đó bọn họ còn quá nhỏ, nhỏ đến nỗi không biết cảm kích ơn sinh thành của mẹ, chỉ biết oán hận, cảm thấy mọi thứ đều không công bằng. Các bạn trong lớp, không mà bạn bè trong khu phố, chỉ bởi vì họ có một người mẹ liệt giường, không thể nói chuyện, không có chi giác, nhỏ đến nỗi ảo tưởng rằng nếu mẹ chết đi thì sự chú ý của cha sẽ chuyển sang hai chị em. Nhỏ đến nỗi nhìn thấy một đoạn tin tức trên báo, gián tường nói rằng có người thực vật ở nước ngoài bị giữ đống thông ra rồi được chết đêm ái, thì họ cũng ngây thơ cho rằng nếu như giữ đống thông từ khoang mũi của mẹ thì mẹ sẽ chết. Cô và em gái đã hẹn nhau giữ đống thông của mẹ, là ai để xuất trước nhỉ? Hình như là em mình, hình như là vậy. Sau đó cô, mau chóng cảm thấy hỷ hận, gọi điện cho điều phối viên công ty trường sinh, kêu tra mình mau về nhà. Vì sao lại gọi cho cha? Vì sao không tự mình ngăn em lại? Có lẽ cô đã không đủ dũng cảm để đối diện với cái hẹn đa móc nghèo đó, một kẻ nhu nhược chùn bước, một con đà điểu. Bàn Tố Lâm nhớ lại khoảng thời gian trước, trong những thước phim hiện lên trong đầu, cô và em gái cùng chơi nhảy lò xo, sắm vai gia đình, nhảy dây thun, sau khi chuyện đó xảy ra, bọn nó không chơi nữa, cô không nghỉ cạnh nhau, em gái trở nên rất kính trọng cô, đến độ khiến cô thấy bất an. Và lòng cô lạnh như băng. Hồi ước gặp tới khóng ngừng lại. Đến khi văn tù quyên sực tỉnh, thì trước giường mẹ cô đã không còn bóng người. Đã muốn thế rồi. Em gái không leo lên giường trên ngủ, mà lại ra khỏi nhà. Cô không biết em mình đi đâu và làm gì. Cô cũng không muốn để tâm, quay vào trong. Và đọc suy nghĩ, nên viết tự bức thư này như thế nào. Chuyện xảy ra khiến cô không thể phòng bị. Tiếng bước chân gấp rút, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cô vốn dĩ không kịp xoay người lại, trước mắt tối đi. Văn Đồng Quân đứng trước giường, chè đèn, ông nhìn cô con gái lớn. Văn Tổ Lâm xoay lưng lại về ông, cả người chìm trong bóng của ông, ông vươn tay tùm lấy vai con gái mình, giá sức xoay người cô lại. Văn Tổ Lâm kiếp sợ, đỡ đã nhìn cha, miệng cố gắng nhanh nhìn, sau đó rút xuống. Văn Đồng Quân cho con gái một bạt tay. Mày đang làm gì vậy? nhả ra cho tao. Ông thấy con gái nuốt thứ bèn cho thêm một bát tay nữa. Van Tú Quyên không biết đã đi vào theo ông từ lúc nào lặng lẽ đứng một bên nhìn chị mình đầm đìa nước mắt. Chị à, một năm nữa là thi đại học rồi. Ba luôn mong chị có thể đậu vào một trường đại học tốt, hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến việc học là chuyện không tốt. Chị đừng giận em nhé. Van Tú quân hỏi thằng nhóc đó là ai, có phải bạn cùng lớp không, quen nhà bao lâu rồi? Đến mức nào rồi, Văn Tu Lâm chỉ biết khóc, sống chết không chịu nói, Văn Tổ Quyên ghé tới gần nói. Chắc là một bạn nào cùng lớp, lúc tan học hay đi cùng với chị, con thấy mấy lần rồi. Văn Đồng Quân lại trong một bạc tai, đuổi Văn Tu Lâm ra khỏi nhà, tối nay không được vào nhà. Qua nửa tiếng đồng hồ, Văn Tu Quyên thấy lừa giận của cha đã bớt, thì khuyên ông cho chị vào trong. Cơ thể của chị trước giờ rất yếu, thời tiết lạnh như vậy. Chị còn mặc quần áp ỏng nữa, lát đưa lạnh, bác bệnh chạy ảnh hưởng tới việc học. Con thấy chị ấy đã biết lỗi rồi, cha trợ chị với ấy vào được không ạ? Bạn đồng quân không nói gì, Văn Thục Quyên đi ra ngoài đỡ chị mình vào nhà. Văn tù Lâm không nói tiếng nào, Văn đồng Quân ngồi đầu giường vợ, giúp bà massage cứ bắp tay và đùi. Không nhìn con gái mình, một lúc sau, ông ta đèn lên giường nằm. Văn tù Lâm nằm giường trên, mắt mở tham láo trong bóng tối. Đầm mắt của cô như có thể xuyên qua bán giường, nhìn thấy em gái mình ở giường trên. Sau đó cô nghe thấy một câu nói khẽ vang lên từ giường trên. Chị à, phải làm chuyện đúng đắn, là chị dạy em mà. Trong lòng ban tù quyên dấy lên một ngọn lửa vô danh, cô nghĩ, tại sao em mình lại nói thẳng cho cha biết, tại sao không lén khuyên nhủ mình. Cô đột nhiên bình tĩnh lại. Những gì mà em gái cô làm giống như những gì mà ngày hè đó cô đã làm. Cô không có tư cách nói gì cả. Em gái cô đang làm điều đúng đắn, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo hơn lúc nãy đứng bên ngoài, có lẽ cô bị bệnh rồi. Văn tự quyền chăm ra nhắm mắt lại, nói câu đầu xong mà không nghe thấy đông tĩnh gì bên dưới, chị cũng không thể cục cửa gì được, bởi vì cha vẫn chưa ngáy mà. Cô cũng nghĩ về ngày hè năm đó, cô đang nghĩ, nếu giống như những gì Văn tù lâm nói lúc chiều, không đi tố giác, mà cùng cô giúp đồng thông, thì sẽ như thế nào? Chị ai à, chị thật sự quá ngây thơ, chị tưởng rằng nếu chị không gọi cha về, mà làm cùng em, thì mẹ vẫn sẽ không sao, vẫn nằm đó như bây giờ à. Ha ha, chúng ta rồi đồng thông ra, qua một hai tiếng sau, phát điện mẹ vẫn đang thở đều đặn, mà cha thì sắp về, chị đoán xem, chúng ta sẽ làm gì. Chị thật sự cho rằng đợi đến lúc cha về nhà, thì vẫn thấy mẹ lành lặn nằm đó ư. Chị à, chị đã tránh được một trận tai vạ, nhưng em thì vẫn còn mắc kẹt hai, sau đêm đó quả nhiên văn tu Lâm phát sốt, hơn một tuần sau mới khỏi. Văn tu Quyên chăm sóc cô, nếu như đánh giá sự chăm sóc đó theo tiêu chuẩn nào đó, thì Văn tu Quyên đã làm rất tốt. vừa mới hạ sốt, thì tới kỳ kiểm tra môn toán và tiếng anh, đương nhiên điểm rất tệ. Văn tu Lâm không giống đệ em gái luôn xếp top ba toàn khối, thành tích của cô luôn cao thấp tất thường. học kỳ này vốn sĩ sẽ có gửi sắc, nhưng ốm một trận là lại công cấp. Ngày hôm nay, lúc chặng vạng, Văn Đồng Quân về nhà, Văn Tổ Lâm vẫn đang ở lớp học thêm, chưa về. Văn Tổ Quyên ngồi trong nồi canh trên lò than, cầm quyển bệnh truyền nhiễm học vừa mới mua. Trên giá sách có quán nửa sách của Văn tù Quyên, đều là những quyển mua từ hiệu sách cũ không đáng bao nhiêu tiền, dùng tiền kiếm được từ công việc sửa xe để mua. Trong đó có mười mấy quyển là về y học và hộ lý, Văn Tổ Quyên đã đọc đến mấy lần. Thầy Văn Đồng Quân trở lại... Văn Tổ Quyên đặt sách xuống, giúp cha mình một tay. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, cháo cũng đã nấu xong chờ nguội, rau xanh cũng được rửa sạch để bỏ vào nồi. Hôm trước còn thừa vài chiếc bánh nhân thịt, hâm nóng là có thể ăn. cha ơi, sau này con muốn thi vào trường y, muốn là bác sĩ, để chữa bệnh cho mẹ. Lúc nói câu này, Văn Tổ Quyên thấy tim mình đập nhanh, càng lúc càng nhanh. Giọt một tiếng, rau xanh được bỏ vào nồi, xào lên, sau đó cho vào chiếc đĩa mà con gái đưa quà. gia cảnh nhà mình mày cũng biết đấy, không đủ tiền cho hai đứa vào đại học, mày học trường đào tạo y tá y, tốt nghiệp sớm con đi làm đỡ gia đình nữa. văn tường quên nhìn một cái, văn tường quyên nghe theo, mặt trắng bệch lạ thường. nếu chị mày không đậu đại học thì tính sao? câu nói này xuyên qua muôn trùng sóng gió trong lòng văn tường quyên, khẽ khuấy động lòng cô. Nhưng nhanh chóng bị cuốn đi mất. Cố gắng bao nhiêu năm nay mà vẫn không vượt qua được. Còn muốn cá cược xem, chị đậu đại học hay không. Nếu chị không đậu, thì cha có trung cấp cho mình không? Mình vốn có tội. Không thể thi vào đại học, thì cả đời này sẽ không có lối thoát. Cả đời này. Mấy năm nay, mình cố gắng nhiều như vậy. Không phải vì kết cục này, không thể mất đi lối thoát được. Mình muốn được sống tốt, rất muốn cô bé đĩa tô xanh đặt lên bàn khẽ nhìn bát tích đệ trong nhà một lúc sau văn tuân lâm về nhà cô bằng theo bài thi chính trị về cho cha ký tên chín hai điểm đứng thứ tư trong lớp ba giao gần đây cậu có khỏe không tôi có cảm giác cậu là người rất thân với tứ sự thân thiết này không giống như bạn trong lớp cũng không giống như cha mẹ cậu hiểu ý tôi không đỗ quyên cậu cũng có cảm giác như vậy chứ hai ngày nay tâm trạng tôi không tốt Xảy ra một số chuyện khiến tớ không vui, cảm giác bị hiểu nhầm thật sự rất khó chịu, nhưng tớ chưa bao giờ biện bạch. Trước khi viết thư trả lời, Văn Tục quyền lại đọc bức thư này một lần nữa. Hôm trước, cô mới nhận được thư, chữ viết rất cứng cáp, thậm chí nhấn bút hơi mạnh quá, khiến một vài nét hẳn tủng tới giấy mỏng manh. Chữ của Linh Đang vẫn luôn như vậy, thật sự rất giống chữ con trai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình chưa từng gặp cậu ấy. Lợi như cậu ấy thật sự là con trai thì sao? Ý nghĩ này vụt qua trong lòng văn tù quyên, cô mỉm cười chế giữa bản thân, làm sao có thể được, gửi thư qua lại bao nhiêu năm nay, cô có thể cảm nhận Linh đang là một cô gái tốt, trên thời gian này có mấy ai nhiều bí mật giống mình, cả ngụy Trang nhiều như mình đâu. Từ sau khi cô lên mười, nếu như nói về người mà cô có thể công tâm sự thì chỉ có Linh đang. không bao giờ biết nhau, không bao giờ gặp nhau này mà thôi. Bạn tâm tư thật sự là một chuyện thần kỳ. Bạn tù quyên mới nghe đến cụm điều này và mùa hè lúc chuyển từ cấp 1 lên cấp 2. Sau vài tuần thì dường như cả thế giới đều thảo luận về phương thức các bạn mới nổi này. Cô cứ tưởng rằng nó không liên quan đến mình. Thực tế thì, suốt những năm đó cô luôn cảm thấy thế giới này chẳng liên quan gì đến mình cả. Đến nửa học ký của lớp 7 thì cô nhận được thư của Linh Đang. Thư được gửi tới trường, chỗ người nhận không ghi là ban tù quyên mà ghi số 23 lớp 7 gạch 3. Đó là mã số học sinh của cô. Trên hoang thư không ghi người gửi và địa chỉ gửi, chỉ có một con tem hình năm con ngựa đang ra tám xu, chứng tỏ rằng người gửi cũng ở Thượng Hải. và tục quyền không đoán ra được ai gửi thư, nhưng vẫn mở ra xem. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ câu đầu tiên trong bức thư. Đây là một chiếc bình trôi giạt. Người nhận được thư nhất định sẽ có duyên với tứ. Cậu có muốn làm một người bạn? Có lẽ sẽ gặp nhau, nhưng có thể tâm sự cùng tới không? Thế là Văn Thục Quyên có một người bạn tâm thư. Mấy năm nay, linh đàng cũng từng nhắc tới việc có muốn gặp mặt nhau hay không. Khi cả hai nói chuyện hợp nhau đến vậy, Văn Thục Quyên từ chối không hề do dự, không gặp mặt, không biết nhau, không qua lại, sống cuộc sống người dương nước lá. Như vậy cô mới có thể yên tâm trò chuyện quạt thư. Đương nhiên gia lưu bằng cách này cũng có mặt hạn chế và Tô Quyên không thể nói cho Linh Đang biết rằng lúc nhỏ cô suýt chút nữa đã giết chết mẹ, hoặc không thể nói rõ về mối quan hệ tế nhị giữa mình, cha và chị được. Nói về những chuyện xảy ra trong trường oán hơn nỗi cô đơn chưa trọi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ đề cập tới vấn đề trong giao tiếp với người thân thôi. Pan Tô Quyên nghĩ cả đời này có lẽ mình không thể có một người bạn thật sự. Biết thư qua lại một hai lần với Linh Đang đã là sự xa xỉ hiếm có rồi. Nếu như không có người bạn này tâm sự cùng, thì e là cô đã không thể chịu được cho đến lúc này, thế nhưng chưa đựng đến bây giờ cũng có khác gì đâu. chúng Quỳ vẫn phải đi theo con đường đó. Gần đây tớ không ổn lắm, nhưng nghe cậu nói cậu cũng không ổn, tớ lại cảm thấy như được an ủi một chút. Xin lỗi vì đã nói như vậy, chỉ là tớ muốn tìm người cùng an cảnh để sợ yếm cho nhau, thật sự không dễ. Trong thế giới mà tớ có thể chạm vào cũng chỉ có mình cậu thôi. Ngay cả cha và chị Tứ cũng không thể. Gần đây Tứ đứng nhất lớp trong bài thi ngữ văn, toán học tiếng Anh, coi như phát huy bản thân một cách ổn định. Nhưng xem ra điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Không thể thay đổi được hình tượng trong mắt cha Tứ. Địa vị của Tứ trong nhà cũng thế, chẳng còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng Tứ vẫn hy vọng, có cách nào đó. Tứ muốn học đại học, Tứ nhất định phải học đại học. Nếu thành tích này của Tứ mà vẫn không vào được đại học, thì cậu nói xem, có phải là chuyện được cười không? Văn Tuấn viết thư xong thì đúng lúc, lớp tự học kết thúc, trên đường về, cô cho thư vào thùng thư, cô nhét hơn nửa bàn tay vào trong vẫy vẫy lần cuối với bức thư trong không gian nhỏ hẹp và tối mít đó. Lúc đó, cô có cảm giác đửa bàn tay của Linh đang cũng đang ở trong thùng thư, khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, hoặc đó không phải là Linh đang mà là một bản ngã khác mà cô không biết. Về đến nhà, Văn Tô Lâm đang ngồi ngoài hiên ôn bài. Khoảng thời gian này, cô cảm thấy thời gian chị mình học bài nhiều hơn trước rất nhiều. Chị ấy bắt đầu cảm thấy áp lực của kỳ đại học ư. Trường của bọn họ không được xem là khu trọng điểm, mà năm nay tỷ lệ học sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển lần đầu chỉ hơn 20%. Với trình độ vốn có của Văn Tú Lâm thì rất khó khăn. Ngày tiếng động, Văn Tú Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy em gái về thì trả một câu rồi tiếp tục đọc sách. Quản hệ Chị em của họ không còn nồng ấm như trước, cho dù lúc trước Văn tu Quyên đã chăm sóc cho Văn tu Lâm rất chú đáo, nhưng Trung Quy vẫn không dễ gì để Văn tu Lâm quên đi cái bóng chăm mình được ngồi xuất hiện vào đêm đó. Trong lòng ngực cô dấy lên đồ ăn hận, giận xong thì lại buồn. Để nhấn chứng chuyện này đều là kể ở góc độ của Văn tu Lâm, còn về phần Văn tu Quyên thì chẳng có gì thay đổi cả. Văn tu Quyên lấy sách bài tập ra ngồi phía bên kia chữ bàn vuông, cô mở vài tập ra, viết náp những công thức toán, cuối cùng khoanh tròn và đáp án, không ngẩng đầu, mở miệng hỏi: "Chị à, chị có hẹn em không? Không có." Văn Tô Lâm nhanh chóng trả lời: "Chị có để ý." Văn Tô Quyên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hai sợi tóc trên đầu Văn Tô Lâm. Văn Tô Lâm ngẩng lên, nở một nụ cười cho em gái thấy. "Chị à, chị có chắc mình thi đạo đao không?" Chị chắc Nếu không đậu thì làm thế nào Văn Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy Mặt đánh lại Nói rõ ràng từng chữ Chị nhất định phải thi đậu Ừm Văn Tuấn Quyên gặt đầu Văn Tuấn Lâm đột nhiên cười Nụ cười này hơi khác với sự cứng nhắc ban nãy Chúng ta cùng thi đại học Cùng một trường được không Dạ được chứ Chị hai Văn Tuấn Quyên gãy thở dài nói Chị hai Nghĩ lại em có lỗi về chị Em nói chuyện này làm gì? Thật ra, những gì em là không sai. Chúng ta là chị em. Có phải là chị em tốt của nhau được chứ? Nói xong, Văn Tú Lâm nắm hai tay, thành nắm đấm đưa ra giữa bàn, ngửa nó lên, chia đầu ngón út ra. Văn Tú Quyên nhìn ngón út này, dãn đầu mày ra, nhìn chị mình. Em vẫn phải nói tiếng xin lỗi với chị. Em nghĩ em phải xin lỗi. Em xin lỗi chị trước được không? Ừ. Văn Tú Lâm gật đầu cái dù. Văn Tuấn Kinh mỉm cười, cuối cùng đưa tay ra bóc ngéo. Văn Tô Lâm trịnh trọng giữ nguyên như vậy một lúc mới thả tay ra, cả hai không nói chuyện nữa. Văn Tuấn Lâm cúi đầu đào sách tiếc, trên mặt vẫn mạc theo nụ cười. Trong lòng Văn Tuấn Kinh tấp thỏm, cô viết được một câu hỏi, thì đặt bút xuống, đi ra ngoài cửa. Văn Tuấn Lâm quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô ngồi trên ngưỡng cửa, không biết đang ngắm phong cảnh gì. Một lúc sau, nghe thấy cô hát một bài hát, bài hát nhẹ nhàng, rất quen thuộc. Văn Tổ Lâm khép hờ mắt, từng câu từng chữ trong bài hát chiếu rõ vào lòng cô. Biết bao nhiêu chuyện xưa giờ khó nhớ lại, biết bao ẩn oán đã theo gió bay đi, hai thế giới xin lên biết bao, mấy năm xa cách, muốn nói lời tương tư. Người trên trời kẻ dưới đất có thể lạ tái ngộ, nghe tiếng chim đỗ quyên khẽ hót trong rừng, hay là quay về đi, hay là quay về đi. chương 6. Ôi xin lỗi các bạn. Ơ, ở cái phần mục lục này à ư nhỉ. Ở cái phần mục lục này nó ghi là chương 7 là trang 276. Nghĩa là đến trang 276 thì mới đến chương 7. Mà mình cứ nghĩ là đến 276 là hết quyển này. Và sao mà và còn có năm sáu chục trang mà sao lại giấy thí? Thì ra mới mới đấy là đến 276 mới là bắt đầu chương 7. Như là còn khoảng ngưa chương này còn khoảng 60 trang nữa à thật đấy nghĩa là chúng ta vẫn còn một phần nữa thì mới hết cái tập buồn này mà đọc đến từ đầu đến cuối đến cái đoạn cuối tự nhiên chảy yếu cái gì này có à, có ai nghe đến đây hiểu cái gì không mình chảy yếu cái gì này. không biết là cái gia đình này bị làm sao nữa kiểu hai chị em đa kịch giết mẹ không thành rồi xong bây giờ bây giờ cứ kiểu ý tứ với nhau cái gì ấy. hình như sắp sửa lại giết nhau hay sao ấy hay là cái bài chi này đều đọc văn từ quyển nhỉ? không đúng văn từ quyển đi học mới biết được mà đúng không? mà chưa là không biết được thì chúng ta phải phải phải tiếp tục đọc những cái chương sau và cuốn sau nữa thì mới có câu trả lời. OK thì hẹn là các bạn ở những chương sau.